Hương Lam Đỉnh, Lưu Ly Phỉ Nguyệt. Quận 1, chương 4, chương 3. Đờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz êm Bầu trời tưởng như một lớp màn huyền quanh lấp lánh ánh sao. Hương hoa thanh nhã hòa hợp với khí trời. Ánh trăng sáng tỏ như lụa mỏng phủ lên thanh cự uyển. Cảnh đêm như họa, huyền hoạt mộng ảo. Trong lòng không hiểu vì sao có chút chờ mong Hắn sớm đi tới đình các trong thanh cử Uyển Sống như một đứa nhỏ ước hẹn cùng bằng hữu gặp mặt Nôn nóng đến trước chờ đợi Hắn cũng là cách đứa nhỏ A 18 tuổi đặt ở thế kỷ 21 cũng chỉ vừa mới trưởng thành đang học trung học Ước định sao Từ ngữ này đối với hắn mà nói tựa hồ thật xa lạ Lúc nghe giản tâm ly nói cô gái tên tiểu vãn kia muốn gặp hắn Hắn không biết đó là dự ký của giản tâm ly liền nhanh chóng đáp ứng Vì sao hội đáp ứng? Vì sao hội tuân thủ ước định này? Đơn giản vì người cùng hắn ước định là cô gái kia sao? Như thế nào là ngươi? Giản sư tỷ đâu? Không phải ngươi hẹn gặp ta sao? trong lòng trầm xuống, hắn vô cùng bội phục hiện tại hắn còn có thể bảo trì khuôn mặt bình tĩnh lạnh lùng. Nguyên lai không phải nàng hẹn hắn a, là hắn tự mình đa tình sao? Hắn rốt cuộc hiểu được khi hắn đã kích nàng cảm giác của nàng lại như thế nào. Cái loại cảm giác mất mát không nói nên lời này tràn ngập toàn bộ lồng ngực, còn có một loại dự cảm bất an. Giống như sắp sửa phát sinh chuyện gì Lời vừa đến bên miệng liền dừng lại Hắn thở dài hung hăng nuốt xuống Xoay người bước đi Nàng lại nắm chặt cánh tay hắn Hướng hắn đòi tâm pháp Hắn thập phần không được tự nhiên muốn làm cho nàng buông tay Nhưng là trong lòng lại suy nghĩ Không cần buông tay